Cô cút khỏi nhà tôi ngay, cút ngay. Trong đêm tối, bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Con Tum còn sáng đèn. Bên trong đang có tiếng chửi của một người đàn ông và người đang bị chửi là vợ của cậu ta. Hai vợ chồng nhà Hồng và Hoàng mới mua căn nhà này một năm nay. Khu ngoại ô này nhà dân cũng thừa, đất rộng người thừa nên từng gãy nhau của nhà Hồng và Hoàng hàng xóm chỉ nghe loang thoáng trong đêm tối. Họ chỉ nghe tiếng chỉ rùa của Hoàng về cô Hồng và họ còn nghe thấy tiếng thút thít khóc của Hồng. Sau đó họ có nghe tiếng cường mờ đánh dầm một cái Và tiếng Hoàng lại chời Cút, cút cút khỏi căn nhà này Tôi không cần con đàn bà lăng loàn như cô Có tiếng vang xin vang lên Em xin anh Anh đừng đối xử với em như vậy mà Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện Em không có phản bội anh Rồi hàng xóm không còn nghe thấy tiếng họ cự cại nữa Sáng ngày hôm sau Họ thấy Hoàng sách theo một cái vali ra khỏi nhà Rồi đi mất hút Mối tình của Hồng và Hoàng là mối tình từ thời sinh viên. Hai người học chung lớp đại học, yêu nhau rồi ra trường đi làm, rồi kết hôn với nhau được 1 năm, gom góp tiền của hai bên gia đình mà vợ chồng Hồng và Hoàng mua được căn nhà này. Cứ ngỡ như tình yêu của họ là vĩnh cửu, nhưng rồi bao nhiêu sóng gió ập đến khi họ bắt đầu có sự nghiệp. Ngày đầu về làm dâu nhà Hoàng, hai vợ chồng chỉ có một ít tiền cưới và một ít vàng còn dư. Hai vợ chồng hoãn có con lại, tập trung làm kinh tế để có tiền mua một ngôi nhà sau đó xin con cho tiện chăm sóc. Ba năm sau, trước căn nhà bỏ không của Hoàng và Hồng có hai người đàn ông, một người là em trai ruột của Hoàng tên là Hải và một người là Phong. Hai người đang nói chuyện. Em thấy căn nhà này thế nào? Có nắm được không? Anh bán rẻ lại cho. Nhà anh trai anh không ở nữa, bỏ không thì nói phí quá. Ở đây trước đây dân cư ít, nhưng giờ em thấy đấy, chỗ nào cũng nhà san sát nhau, ăn ninh điện lưới thuận lợi cả. Căn nhà này có đầy đủ tiện nghi. Em dọn vào chỉ có việc dọn dẹp lại một chút là ở được thôi, để anh mở cửa cho em xem trước căn nhà nhé." Tường nói nhiệt tình của Hải giới thiệu về căn nhà của anh trai Hải. Phòng này hết, từ lúc nhìn thấy căn nhà này thì cậu cũng hơi ưng ý bụng rồi. Hải đi trước rút trong túi ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cánh cửa nhà ra. La lô không có người ở nên cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt nhức tai. Bước vào trong căn nhà là một phòng khách rộng rãi. Những chiếc cửa sổ làm bằng kính được ánh sáng chiếu vào, khiến cho căn nhà sáng sủa lên. Nhưng điều làm cho Phong rùng mình là vì cậu có cảm giác căn nhà này rất lạnh lẽo, giống như là có một làn hơi lạnh từ đâu đó thổi vào gáy cậu vậy. Còn Hải thì sau khi mở cửa căn nhà thì đứng ở ngoài rồi nói: "Đây, căn nhà đấy. Em xem xung quanh đi. Có gì anh đứng chờ ở ngoài này. Em tự xem cho nó khách quan, không lại nói anh cố tình ép mua ép bán nhé." Hải nói về Phong xong rồi lui ra khỏi mái hiên ngôi nhà. Đứng giữa trời nắng như vậy, với ánh mắt tinh danh của mình, Phong cảm thấy Hải có điều gì đó khá là kỳ lạ, nhưng cậu cũng nhanh quên bởi vẻ đẹp của căn nhà này. Đúng là hợp với cậu, màu sắc hài hòa. Hải đang định đi ra phía sau xem xét, thì bây giờ cậu mới để ý, phía góc nhà ngay gần cửa vào có một cái bát hương, trên đó hốc quen nhang cắm chi chít. Khá tò mò về bát hương này. Phong đỉnh bụng chút nữa sẽ hỏi Hải, vì sao lại có bát hương ở dưới đất thế này? và nhìn kỹ hơn cậu thấy còn mấy lá bùa màu đỏ chót dán sau lưng bát hương và phía dưới đáy bát hương có một lá bùa nữa. Có nhiều thắc mắc nhưng cậu chưa dám hỏi vì cũng chưa có ý định chốt căn nhà này. Phòng tiến ra phía sau. Sau phòng khách là hai căn phòng ngủ khá rộng. Căn phòng đầu tiên còn có một chiếc khá to. Chăn nệm vẫn còn nguyên và bên trong góc tường vẫn còn có một tấm hình cưới, chắc đây là hình cưới của anh trai Hải. Phòng vô tình nhìn vào khuôn mặt người con gái Bóng khuôn mặt ấy, chấp mắt một cái. Phong giật mình, đánh rơi cả cái ba lô trên tay xuống. Rụi rụi con mắt như muốn đỏ lên nhìn lại. Bức hình vẫn bình thường, không có điều gì. Phong khẽ vỗ đầu, chắc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net